các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm hai phần bữa sáng ăn trước, sau đó cùng nhau lên trên núi ăn cơm ra ngoài. anh muốn mang em đi ăn cơm ra ngoài, trải nghiệm cực kỳ mới mẻ này khiến thiên kim đại tiểu thư chưa từng ăn cơm ra ngoài bên ngoài lay động. nếu như em thích thì nhanh xuống, nhưng nhớ mặc quần dài, áo khoác mỏng, sẵn vị này thiên kim đại tiểu thư tám phần không có ngồi qua xe máy. được, anh chờ em một chút. Trong phòng, hai Tương Lanh đột nhiên rất chờ mong được anh mời. Vì anh mời cô hoàn toàn khác với những quý công tử đã từng ước hẹn yêu thương với cô trong quá khứ. Không có xe hơi nổi tiếng nào, không có câu nệ. Cô điện thoại, cô rất nghe lời ăn mặc thoải mái, cầm áo khoác bằng len màu cho lên, nhẹ nhàng đeo giày sang đan vào, cầm lấy điện thoại di động, lập tức đi xuống lầu. Bước ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy Lô Thiệu Đình, một thân quần áo thể thao màu cho anh tuấn cao lớn hàng ái đứng ở trước quầy đại sảnh sài bước đến gần cô giơ tay trao hỏi cô anh nghĩ là anh sẽ phải chờ rất lâu không ngờ động tác của em lại nhanh như vậy thưởng thức nhìn ăn mặc thoải mái của cô khi không có son phấn gương mặt của cô phát ra sáng ngời em như vậy có được không từ ánh mắt tán thường của anh xem ra trang phục của cô xem ra trang phục của cô phù hợp với tiêu chuẩn của anh Nhưng cô không biết vì sao Lại muốn cố ý hỏi một lần Mặc như vậy rất đẹp Anh huyết sao Vươn cánh tay hào phóng ôm eo của cô Anh thích nhất là cùng tiểu thư xinh đẹp này hẹn hò Mắt đen tuần tí Mắt đen chấp chấp Đôi mắt của anh hiện lên nếp nhan mê người khi cười Cô nhìn khuôn mặt tươi cười Có mấy phần giống khuôn mặt của con gái kia Tim ghẽ rôn lên Nhìn mê mẩn Sao vậy Nhìn nhập than như vậy Là vì anh quá đẹp trai đúng không Lời nói đầy tự tin Cô vừa bực vừa buồn cười Lắc đầu một cái Bị anh chọc cho rất vui vẻ Không phải bởi vì anh đẹp trai Vậy anh cứ nhìn thẳng anh làm gì Hai mắt nhìn đâm đâm luôn Mày rậm kẹ nhớ một cái Anh kéo cô đi ra đại sảnh khách sạn Em chỉ là đang nghĩ Anh đã hẹn hò với bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp rồi Mười có thể đánh giá thấp anh quá hay không Hay là một cái Anh kéo cô đi ra đại sảnh khách sạn Em chỉ là đang nghĩ anh đã hẹn hò với bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp rồi 10 có thể đánh giá thấp anh quá hay không hay là có 20 trở lên Hả Chân dài dừng một chút anh không ngờ mình lại đần như thế tự cầm tảng đá đập chân mình Cái này là chuyện đã qua đừng nói lại nữa Chẳng qua anh có thể xác định em là người phụ nữ duy nhất có vinh hạnh ngồi đằng sau anh trên chiếc mô tô này Đi tới ba đậu xe bên ngoài, anh dùng tư thái anh tuấn đi lấy chiếc xe mô tô màu đen lóa mắt dưới ánh nắng sớm. Cầm mũ bảo hiểm lên, vô vô ghế ngồi bằng da thật, anh kiêu ngạo quay đầu quý. Nhưng Hạ Tường Lang lại bị ngoại hình màu đen sáng bóng của chiếc mô tô này dọa sợ. Cô thật sự phải đội mũ bảo hiểm ngồi lên chiếc xe này sao? Em có thể cư tuyệt làm người phụ nữ duy nhất này không? Cô lộ vẻ khó xử, nhìn anh và chiếc mũ bảo hiểm này nhìn thật nặng nề. Không biết có ép vỡ cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô hay không? Xin lỗi, em đã trúng tuyển. Bây giờ mới từ chối thì không kịp nữa rồi. Đưa mũ bảo hiểm kín đào cho cô. Anh nở nụ cười thật tươi với cô. Mặc áo khoác vào rồi mới được đôi mũ. Sau đó lên xe. Nhớ phải ôm chặt eo của anh. Một phút sau chúng ta lên đường. Anh tuyên bố nhanh nhẹ, nhẹ đôi mũ bảo hiểm của mình lên. Tư thái cực kỳ tiêu sái lên xe. Nổ máy ủng ủng. Hạc Tường Lăng chưa mất nghìn anh vẫn còn do dự chưa quyết định. Khi đến một phút, Lôi tự Đình không nhìn nổi nữa, đành phải tự mình giúp cô đội mũ bảo hiểm lên, bế cô lên xe, kéo hai cánh tay cô từ phía sau qua, thân thiết ôm eo cường tráng của anh. Khi xe mô tô phóng đi thì tiếng thét chói tai lập tức chuyển đến từ phía sau lưng anh. Anh cười to, một đường đi nhanh lên núi, phía dưới của cô, đàn ong vây quanh bên cạnh đều là lịch sự nha nhặn. Phủ tây trang đắt tiền, làm ra tư thái quý tộc cao quý không thể chạm đến. Những người đàn ông kia luôn muốn đến gần cô, thường thường sẽ tổ chức bữa tối lãng mạn dưới nến, mời nàng đến nơi hẹn, nhưng không có một người nào có thể thu được ưu ái của cô. Cô không có một chút cảm giác nào với những người đàn ông đó. Người đàn ông duy nhất có thể làm cho cô có cảm giác chỉ có người đàn ông tính cách phòng tùng trước mặt, lồi thiệu đình. Em nhìn chọc chọc anh lâu như vậy, có nhìn ra cái gì để tâm đắc không? Lôi Điêu Đình nằm trên cỏ, nhắm mắt giả vờ ngủ say, đột nhiên mở lớn cặp mắt đen sắc bén, động thấp bất ngờ này của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc